ba mươi ba tự chui đầu vào lưới bị hải quân vây quanh lẽ nào ngươi rất có tiền dịch thần ba người không hẹn mà cùng n o y hẳn đủ mua mấy bà đao mua nữa một điểm thức ăn đi đối mặt ba cái nghèo điệu ti mị hát rất là thổ hào nói rằng cái kia mở rộng cửa đi dịch thần không nói hai lời trực tiếp mở rộng cửa đi vào này tốt lắm giống như là tiền của ta đi không phải là của các ngươi mị hát có chút buồn b ự c đừng như vậy tích cực đi nhớ kỹ lời của ta sao quân tử chi giao nhạt như nước mà vật ngoài thân đừng để ý dịch thần nói rằng thì ra những lời này là như thế dùng mị hát lúc này đây không phải phiền muộn mà là hết trô nói rồi lúc trước hắn còn tê ỉn h thích dịch thần một câu nói này nhưng bây giờ cảm giác mình bị những lời này gài bấy hoan nên quang lâm các loại vũ khí bản điếm cái gì cần có đều có mời thỏa thích chọn lão bản trước tiên nói rằng mị hạt đi tới một đống đao trước mặt ngoài dự đoán của mọi người là không có hữu dụng con mắt đi xem cũng vô í c h tay đi lấy ngược lại là rúi chu một ngón tay ở từng thanh đao phía trên xe qua mà ánh mắt lại là nhắm người này không đơn giản tuyệt đối có vấn đỉnh ngươi nói cái này thế giới đại kiếm hào tiềm lực dù nạ ánh mắt đông lại một cái thực lực của nàng tuy là mất đi nhưng nhãn quang động s á t lực cũng không biết mất đi cái này lão bản cũng ngốc trệ người này là ở trang bị mười ba hay là thật có bản lĩnh đáng tiếc mỹ hạt đi một vòng sau đó lắc đầu t h u ậ n tay từ một đống đao kiếm bên trong rút ra hai thanh lão bản lại đồng tử co rụt lại hắn cái này làm lão bản làm sao sẽ không biết cái kia hai thanh đao chính là cái kia một đống đao ở giữa xuất sắc nhất hai thanh hắn cư nhiên nhìn cũng không nhìn liền chọn lựa ra hai thanh tốt nhất đao nếu như quất chúng một b à còn có thể nói là v ậ n khí nhưng hai thanh lão bản c h ấ n kinh đến nói không ra lời lão bản ta muốn cái này hai thanh mị hạt vừa mới nói được nửa câu sắc mặt đ ố n g nhiên căng thẳng d u nạ dịch thần c ả d ù giả ba người nhất thời né qua một bên đi đồng thời còn không quên từ một đống đao kiếm bên trong cầm bạc cây d ầ m d ầ m d ầ m từng đạo viên đạn nhất thời quán xuyên đại môn b ắ n về phía bọn họ vừa rồi đứng địa phương tiệm của ta a lão bản phát ra thê lương kêu to phóng phật bị bắn c h ú n g người là hắn như vậy sửa một cái thì tốt rồi dù sao cũng hơn bị hải quân bắn chết tốt mỹ hạt bỏ lại hai thanh đ a o tiền nhiều hơn đến liền cho người sửa cửa đi người ở bên trong nghe lập tức buông bỏ vũ khí nhấc tay đầu hàng đi tới nếu không lập tức xử bắn bên ngoài chuyển đến từng đạo thanh âm vòng vây còn không có hình thành s ô n g g i a dịch thần lỗ thai khẽ động mất đi trả cờ giả chính hắn ngu cảm cảm giác lực đại phúc độ giảm xuống nhưng là nghe được hải quân trước mắt vòng vây còn không có hình thành đi mỹ hạt thả người n h ả nổ súng thiếu úy lộ ra một nụ cười lạnh lùng hắn căn bản không dự định bắt giữ người ở bên trong lời nói mới rồi bất quá là muốn dịch thần đám người mất cảm giác dịch thần đám người mà thôi phốc phốc a a ở mỹ hạt sông ra đồng thời dịch thần cùng xù nạ rút ra vài thanh đao kiếm nhất cùng hất ra mỗi một thanh đao kiếm đều tinh chuẩn không có l ầ m đâm xuyên qua từng cái hải quân hung thang bạt đao thuật ánh đao loay lên mỹ hạt rút ra trường đao trong nháy mắt liền chém giết hai cái hải quân phanh xu nạ phá cửa sổ ra một quyền đem một cái đứng ở nóc nhà chuẩn bị mở thương đánh lén hải quân đánh bay ra ngoài đã không có trả cớ ra khoái lực lực phá hoại giảm xuống 99% t h à n h chỉ dựa vào khống chế cơ nhục tới phát lực lực phá hoại giảm đi a xu nạ nội tâm rất là khó chịu mặc cho người nào từ một cái nhận giới c h i thần biến thành chỉ là so với người bình thường thân thể tố chất cao gấp mấy lần người sẽ không khó chịu khí lực thật là lớn mỹ hạt vừa rồi liền chú ý tới có người chuẩn bị đối với mình nổ súng vừa định tránh né thời điểm lại thấy được s u na một quyền đem hải quân đánh bay một màn nhanh xông ra không nên ở chỗ này dừng hải quân đại pháo phải đến s u na nghiêng người mau tránh ra từng viên một viên đạn xuyên qua vừa rồi nàng đứng địa phương h ư u h ư u h ư u ba đạo xù dư kèn từ cả rủ dạ trong tay bắn ra nhất thời c h ú n g mục tiêu ba cái hải quân bọn họ ném mạnh ám khí thủ pháp hình như là cha truyền con nồi đói Bị hắt nhìn lướt qua c ả dù dạ thủ pháp nhưng trong tay trường đao lại lằng không đâm một cái một kích đâm xuyên qua trước mặt đối với mình rút đao hải quân câu mười điểm lần này chúng ta xem như là tự chui đầu vào lưới dịch thân hất tay một cái trong tiệm vũ khí mặt ba cây trường đao mang theo một tiếng gào thét đâm về phía cái kia thiếu úy cho vật ánh đao l ó e lên thiếu úy trong tay xuất hiện một b ả hàn quang t h i ệ m thức trường đao trên lưới đao phóng phật có nước chạy đang hướng soát một dạng có vẻ ánh sáng chói mắt hán giao cho ta lúc chiến đấu vẫn rất lánh tính mỹ hạt khi nhìn đến thiếu úy đao trong tay thời điểm ánh mắt quả thực giống như là sắc lang chứng kiến mỹ nữ một dạng trở nên nường rợ cực kỳ đánh nhanh thắng nhanh dịch thân một cái tử minh uổng phi tới mỹ hạt để ý không phải cái này thiếu úy thực lực mà là cái kia một cây đao mỹ hạt dám can đảm sát hại hải quân thiếu úy loại người như ngươi cùng hung cực các đồ hôm nay ta liền đại biểu hải quân chính nghĩa đưa ngươi chém giết ở đây hải quân thiếu ý lập tức đem chính mình đặt ở đạo đức điểm cao nhất hoàn toàn bỏ quên phía trước trực tiếp mở hỏa c ô n g đánh vũ khí điếm cũng không để ý có thể hay không thương tổn đến cử động của những người khác nịch lưu mỹ hặt một cước dẫm lên trên mặt đất thân thể còn như long quỷ hệ n ở một vậy bùng lên ra tay chai vùng đao phong lưới đao một quyển trong lúc đó c ư nhiên cuốn lên ra khỏi mắt trần có thể thấy khí lưu cái này thế giới nhân s ắ c thực bất phàm hoàn toàn có khác với trả cờ dạ hệ thống sức mạnh c ư nhiên chỉ dựa vào thân thể lực lượng đánh ra như vậy công kích s ù nạ s o n g quyển tề phát đem hai cái hải quân sĩ binh đánh bay sau đó thấy như vậy một màn nhịn không được nói rằng nếu như hắn trở thành đại kiếm hào lời nói chỉ dựa vào thân thể lực lượng thậm chí có thể chém ra đem băng sơn bổ ra cự đại tráng kích dịch thần lời nói để xủ nạ càng thêm kinh ngạc lực lượng như vậy coi như là c h u y ê n tu thể thuật mạch tổ gai cũng không có chỉ có mạch tổ gai mở ra bắt môn độn giáp phối hợp trả cờ dạ mới có thể làm được có thể dịch thần lại còn nói cái này thế giới người chỉ dựa vào thân thể lực lượng không có bất kỳ trả cờ dạ các loại năng lượng là có thể đáng sợ như thế làm sao sẽ không cho nàng kinh hãi xem ra chúng ta muốn ở nơi này thế giới còn sống đồng thời tìm được đường trở về nhất định phải thích đứng cái này thế giới quy tắc bao quát cái này thế giới lực lượng tu nạ xem cùng với chính mình hai tay của trong mắt lóe lên một k i a kiên định nếu cái này thế giới người có thể chỉ dựa vào thân thể lực lượng đạt được mạnh mẽ như vậy tình trạng không có lý do ta không làm được